Từ tư duy thần thoại đến tư duy lịch sử. Nguồn: Trích ấn phẩm Văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Thần thoại chưa phải là lịch sử. Thành Tơ Gioa đã tìm thấy văn minh IG đã được phát hiện, nhưng Agamemnon hay Achilles thì vẫn là những nhân vật Homeric, những nhân vật nửa huyền thoại, nửa lịch sử. Thành cổ Loa đã hay sẽ tìm thấy Văn minh Đông Sơn hay nhóm di tích đường cổ đã được phát hiện, nhưng Cao Lỗ hay nồi hầu, rùa vàng hay mỹ châu thì vẫn là những nhân vật của truyền thuyết dân gian, những nhân vật nửa huyền thoại, nửa lịch sử, những anh hùng khai hóa và thậm chí là những thần linh, không thể nào khác thế được. Thời dựng nước của bất cứ quốc gia cổ nào cũng đều có thật, thời dựng nước và bắt đầu giữ nước của Việt Nam, nghĩa là thời kỳ trước Bắc thuộc. Hoàn toàn có thật, đấy là lịch sử, thực tại. Nhưng thời dựng nước của bất cứ quốc gia cổ đại nào cũng bị che phủ bởi một bức màn huyền thoại. Hoàng đế Nghiêu, thuần của Trung Quốc, nữ thần mặt trời Amaterasu của Nhật Bản, anh em KII, những người sáng lập thành Kief, trung tâm của Kievan Rus, Lạc Long Quân, Âu Cơ, rồng tiên của Việt Nam. và những triều đại đầu tiên đã khoác bộ áo lịch sử như nhà Hạ, nhà Hùng, nhà Thục thì vẫn cứ nhuộm màu huyền thoại. Thiết tưởng cũng chẳng có gì lạ lạ, nhận thức lịch sử hay lịch sử nhận thức, bất kỳ nước nào cũng đi từ tưởng tượng rên lý trí, từ tư duy thần thoại đến tư duy khoa học. Khi chưa có nhận thức luận duy lý và nhất là khi chưa có nhận thức luận mát soi đường thì chưa thể có khoa học lịch sử và khoa học khảo cổ. Thời trung cổ là giáo điều, thần thoại, truyền thuyết trả lời cho tất cả những câu hỏi. Con người thời xưa ưa sống trong yếu tố kỳ lạ, trong chân lý của thần thoại bởi vì thực tại lịch sử là không thể kiểm chứng được. Tín điều và truyền thống đã ngăn cản sự thức tỉnh của tinh thần khoa học. huyền tích và thần thoại bao vây những trí não, và những trí não này rất dễ dàng bị yếu tố ly kỳ thấm vào. Đinh Tiên Hoàng là con của giái cá, Lý Thái Tổ là con của đười ươi, Lê Thánh Tông con gái Nguyễn Trãi, Trạng Lường toàn là tiên đồng ngọc nữ giáng sinh. Trạng Lường bị lệch vai vì dùng rằng không chịu đi, bị Ngọc Hoàng giơ chân đạp, bắt xuống Trần Phở Thánh Tông Hoàng đế vân vân. Các vua quan thời Trung đại còn thế, huống chi các vua thuộc vua hùng thời cổ. Anh hùng giữ nước thời hùng thì là cậu bé lên 3 vụt lớn lên như thổi, thành cổ loa thời thuộc thì là thành tiên xây, con người thời cổ bị chìm đắm trong yếu tố truyền kỳ và yếu tố này lại có một chức năng tượng trưng, hư cấu đã thay thế cho lịch sử và cả địa lý nữa. Những gò mộ Hàn ở Tiên hội tạo nên một địa hình đặc biệt ở vùng này thì được xem là đất rơi vãi khi xây thành của bảy tiên nữ. Những gò mộ Hàn lục trều ở cánh đồng dâu, tam oá, thuận thành Hà Bắc thì được xem là quân cao biển dậy non vân vân và vân vân. Thế cho nên sử dụng truyền thuyết để nghiên cứu lịch sử là vô cùng đúng đắn và cần thiết, nhưng phải hết sức thận trọng, dùng nó thì cũng như dùng con dao hai lưỡi. Đừng cho thần thoại truyền thuyết là giả tạo, thần thoại là thực, truyền thuyết là thực, vì đó là những nhận thức được thể nghiệm trong thớ thịt của con người thời cổ, vì đó là thể nghiệm những ý nghĩa sâu xa của sự vật trong chiều sâu thẳm của thực thể, nhưng cái thực về tâm lý không phải là kết thực về lịch sử. Thời gian thần thoại không phải là thời gian lịch sử, thời gian thần thoại là thời gian liên đại. Thời gian lịch sử là thời gian lịch đại. Thế cho nên theo tôi, cứ thắc mắc tại sao 18 đời vua hùng lại bao gồm những 1622 năm, 2878 157 trước công nguyên là vô ích. Cứ thắc mắc lại sao các cụ ở cổ loa quan niệm vua thuộc lên ngôi năm 22 tuổi, làm vua trên trần 50 năm, làm vua dưới biển 11 năm nữa, vị trí vua thuộc thọ 86 tuổi cũng là vô ích. Vô lý, nếu ta hiểu là thời gian lịch sử. Không vô lý nếu ta hiểu rằng ngày trước, thời hùng thời thuộc được nhận thức theo quan niệm thần thoại hay ít nhất cũng nhuốm đầy màu sắc thần thoại. Tôi xin phép được nhắc lại, thời hùng thời thuộc ngày trước được tổ tiên ta nhận thức theo quan niệm thần thoại truyền thuyết và thậm chí cả dưới dáng vẻ quái vật học nữa. Cáo 9 đuôi thời Lạc Long Quân là một ví dụ. Các loài thủy tộc sáng dài, vuông luôn, thời hùng là một ví dụ, mạch kê tinh, cầu háng có cái mảnh mà, ngày ngày tối tốt nó ra bắt người. Thời Thục là một ví dụ khác. Ví dụ thì còn nhiều lắm. Bình Vĩnh Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, thờ ba vị thành hoàng, trừ nàng Tía là tướng của bà Trưng ngồi giữa thì sờ sở hai bên ngài là ông Sà. Dán, Kỵ Hú đọc là Sà, ông Địa, đất Kỳ thú đọc là đợi, hai thiên thần thời hùng đánh giặc mũi đỏ, giặc ma lôi. Vậy thần thoại đâu có phải là lịch sử? Thế giới thần thoại chỉ là tia hồi quang của xã hội loài người. Hệ thần thoại chỉ là một tổng thể những ý tưởng toát ra từ xã hội, là sự chuyển cơ cấu và các tập tục xã hội vào thế giới thần thoại. Thần thoại chỉ là tâm lý xã hội vô thức bị ảnh xạ lên thế giới loài người. Nghiên cứu thần thoại rất có ích cho việc tìm hiểu xã hội ngày xưa, ngày xưa. Nhưng thần thoại rốt khoát không phải là lịch sử. Và nếu tưởng có thể rút trực tiếp sự kiện lịch sử từ tích truyện thần thoại thì có khác nào tưởng phép biện chứng cũng dễ dàng như việc giải một phương trình bậc nhất. Nghiên cứu lịch sử bằng thần thoại cần có phương pháp. Một điều khác cũng cần lưu ý khi nghiên cứu thần thoại, truyền thuyết ấy là xu hướng lịch sử hóa, thời sự hóa, địa phương hóa thần thoại, truyền thuyết của những thế hệ sau. Ông giống là một nhân vật thần thoại. Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc ân thời Hùng Vương thứ 6 đã là một nhân vật bị lịch sử hóa, thời lý, Trần, Lệ, vua quan, bên cạnh voi, thường cưỡi ngựa. Ấy thế là Phù Đổng Thiên Vương cũng được cho cưỡi ngựa, tuy là ngựa sắt Dù rằng chưa đào đâu ra xương ngựa ở các di chỉ thời đại đồng thau Việt Nam, mọi truyền thuyết có liên quan đến đời hùng, đời thuộc do lĩnh Nam chích quái ghi lại đã bị tam giáo hóa, một biểu hiện của xu hướng thời sự hóa. Vợ chồng chữ đồng tử, Tiên Dung thời Hùng Vương thứ 18 đã tu tiên, tu Phật Đến thời Lê thì chữ đồng tử cũng như thánh tản viên vào phủ Đồng Thiên Vương đã trở thành ba vị trong bộ tứ bất tử của đạo thần tiên Việt Nam bên cạnh Đức mẹ Liễu Hạnh. Đạo sĩ Lưu Huyền ngồi chồm chồm trong chuyện trầu cau được gán cho thời Hùng Vương cá thì biến thành rồng, rồi thì đến Long Vương. Ông thánh trấn võ của đạo giáo phương Bắc lại trở thành nhân vật thời An Dương Vương và vua vàng chỉ còn là con quy bộ hạ của ông thánh này. Tượng đất chấn võ đang ngồi chếm trệ ở núi Sái, Thụy Lôi. Một trong bảy ngọn thất rượu sơn trong chuyện kim quỳ trước khi tượng đồng chấn võ ra đời ở Thăng Long. Nhà Lê đề bạc Lạc Long Quân thành người đặt nền tảng cho tam cương ngũ thường ở đất Việt. Hùng Vương là con trưởng trong số năm mươi con theo mẹ thì bị sửa là con trưởng trong số năm mươi con theo cha cho hợp với đạo cha, con nhò giáo. và 18 đời vua hùng có đủ cả duyệt hiệu y như những ông vua thời phong kiến thần phả mà cứ tưởng như là phồ hệ của các triều đại lý, Trần, Lê. Dân đi đến đâu thì thần đi đến đấy. Xã nào mới lập thì cứ việc lên bằng tráng, phú thọ cũ, xin sao thần tích một vị thần nào đó về mà thờ. Thấy giếng ngọc, đền Mị Châu ở Tĩnh Gia, Thành Hóa, thấy đền Quang ở Nghệ An rồi kết luận, Thanh nghĩa là căn cứ thứ hai của An Dương Vương chống Triệu sau khi Cổ Loa thất thủ thì theo tôi quả là đơn giản, phải nghiên cứu thần thoại, truyền thuyết dưới góc độ lịch sử, nghĩa là theo quan điểm lịch sử. Chính vì thế mà khi nhà sử học, nhà khảo cổ học muốn sử dụng thần thoại truyền thuyết để nghiên cứu lịch sử thì phải biết rõ những thuộc tính của loại tài liệu dân gian. Tính lặp đi lặp lại, tính đổi mới, tính thích nghi tính địa phương, tính chức năng, tính truyền dịch. Truyền thuyết cũng như thần thoại có giá trị sử liệu tích cực, nhưng không thể xử lý tài liệu thần thoại, truyền thuyết bằng phương pháp xử lý tài liệu lịch sử được. Do đó mà phải tìm ra những phương pháp thích hợp, nhằm xuất phát từ kho truyền miệng vô cùng phong phú của nhân dân mà rút ra những gì không còn là thần thoại truyền thuyết, với những thuộc tính nói trên của chúng nữa mà đã là lịch sử thực tại rồi. ở đây tôi chưa có ý định trình bày cụ thể phương pháp xử lý thần thoại, truyền miệng của nhà sử học, xin chỉ nói qua một chút. Rõ ràng là không thể chỉ lấy nguyên phương pháp của nước ngoài mà còn phải tính đến đặc thù của nước ta. Do đó, phương pháp ấy phải do nhiều người xây dựng, mà xây dựng qua sưu tầm và xử lý chứ không chỉ xây dựng thuần lý. Theo tôi, phương pháp xử lý nói đây đại để có thể là phân tích những mâu thuẫn về mặt niên đại trong một tích truyện cụ thể, phân tích những mâu thuẫn về mặt logic trong một tích truyện cụ thể, gạt bỏ những chi tiết, những thần thoại cổ đã bị lịch sử hóa và thời sự hóa, đối chiếu các tích tương tự như nhau để rút ra cái cốt lõi chung, trên cốt lõi ấy, ước lượng những chi tiết có thể biến đổi, nghĩa là mang yếu tố ngẫu nhiên, chỉ giữ lại những gì bất biến. Nghĩa là căn cứ vào lô dịch nội tại thì không thể không có, đấy là cái cơ cấu chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử. Đối chiếu cơ cấu nói trên với các tài liệu thông xử, khảo cổ học, dân tộc học, nếu có gì không phù hợp thì kiên quyết gạt bỏ. Chính vì chưa đặt vấn đề suy nghĩ và thảo luận về phương pháp xử lý tài liệu dân gian của nhà sử học mà thời gian qua, nhiều người chúng ta trong đó có bản thân tôi. Đã nhiều lúc không khỏi cững bức sự thật lịch sử, tưởng đâu rằng làm thế là làm phong phú thêm tài liệu lịch sử nhưng thực ra chỉ là ngoịch ngoạc vài nét trên tòa nhà lịch sử vốn sinh động và phong phú hơn ta tưởng. Qua thể nghiệm bản thân, tôi thấn thía rằng chỉ có nắm chặt lấy quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Marx Lenin, kiên trì đối chiếu và phân tích nhiều năm phân tích để có một ngày tổng hợp như Fustol Jekulangis nói chỉ mới có thể truyền được cái ra tải đồ sộ thần thoại, truyền thuyết vào kho tàng lịch sử được, để góp phần làm giàu có thêm vốn hiểu biết của chúng ta về quá khứ vẻ vang dựng nước, mà cơ sở vững chãi nhất vẫn là những chứng cứ của nền văn minh hiện vật